và ngay sau đây thì tôi xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này. khi ấy công tôn khối chắp tay tạ ơn Phương dùng nói với vương hữu bằng vương tướng quân tải đâu kém gì tiêu hạ. vương già có con mắt tình đợi mới dùng được vương tướng quân khi đó bỗng có quần báo ba tướng phùng dị lưu thương vương thường trở về đợi đại còn cô tướng quân bị bệnh không có về được. Phương Dung đứng lên tử tạ Xin các vị ngồi đây để tôi trả tiếp ba người đó. Ba tướng vào trướng thấy Phương Dung thì chắp tay. Thưa quần sư, chúng tôi về phục mệnh, không biết bây giờ lĩnh Nam Vương ở đâu. Phương Dung xài ba ghế mời ba tướng ngồi rồi hỏi. Kể về tài về đức và thâm tình của các vị trước thiên tử so với lĩnh Nam Vương như thế nào? Phùng Dĩ mới thưa, chúng tôi là bà tướng Đến diện kiến tiền tử còn có khăn thay, còn vương gia trong là tình huynh đệ kết nghĩa với hoàng đế. Ngoài tước phòng với vương, thì tay cầm trọng binh lại có công cứu giá đến hai mươi lần, thì bị thế nào được? Phương Dung thợ giải nói, thế mà thục chưa đánh xong, Quảng Vũ nghe lời xảm tấu tống giam vương gia, hạ lệnh bắt các tướng. Vì vậy anh hùng lĩnh nam đến thay các vị đã mở cửa cho thục vào, trả lại thành của họ, kéo vào quân đổi thành cơ thục, kéo ra trung nguyên đánh Quảng Vũ. Trực tiếp tất cả thành đã mất. Chúng ta vừa dùng binh phủ của Vương gia truyền đi, lấy Kinh Châu Hán Trung. Hiện tiến chiếm hết lĩnh Nam. Đạo Hán Trung tiến ra đánh Trường An. Đạo Kinh Châu tiến đánh Nam Dương. Vậy tùy ba tướng muốn hàng thục thì được trọng dụng hoặc mang về. Mang đầu cho Quảng Vũ chém thì cứ tự tiện. Bà tướng nghe tin ngờ ngẩn xuất thận. Họ không biết sẽ phải quyết định ra sao. Vương dùng nói. Bà vì không tin thì vào trong kia sẽ rõ. Nào mời ba vị ba người vào thấy đào kỳ các đại phu đang ngồi dự tiệc với công tôn khôi vương hữu bằng lý thái hiên chủ á dũng phùng di hỏi vương hữu bằng vương tham quân cái gì đã xảy ra vậy công tôn khôi cười lớn phùng tướng quân vương tham quân bây giờ là trấn bắc tướng quân tượng thiền thủy hậu lệnh hán trung thứ sử của thục rồi đó lưu thường gần ngẩn. tôi không tin tôi không tin phùng dung vẫy tay tướng quân không tin ư thôi tôi để ba tướng phùng lưu vương nói chuyện với bà tướng lý vương chủ vậy nàng vệ công tôn khôi đào kỳ và các đại phu đi ra ngoài mỗi người đang chuyển trò thì xuống lé chạy vào gọi lớn sư tỷ sư tỷ có thư của sư bá lương hồng châu do thần ưng mang về phương dung cầm lấy mở ra xem ta cùng triệu quân quế quỳnh hoa tiếp nhận các thành ba trung làm giàng kiếm các. các tướng phùng dị vương thường lưu thương đã lên đường về trình diện cháu Còn Ngô Hán dường như y nghi ngờ, cáo bệnh, không chịu đi, ta phải trở mặt. Toàn bộ tướng sĩ đạo Hán Trung dưới quyền Ngô Hán cùng ta kịch chiến. Một đứa đầu hàng, một đời cùng Ngô Hán kéo hơn 3 vạn quân về giữ Tử Dương, chiếm Hán Thủy. Ta đã tiến quân lên với Tử Dương, các thành giao cho thục. Tướng Hán bị ta giết là Tây Lương Thứ Sử Mã Thành, Hán Trung Thứ Sử Sử Hùng. Rất tiếc nhưng bất đắc dĩ. Cạp Diền cũng chạy theo Ngô Hán rồi. Phương Dung trở vào trong trướng công tôn khôi nói đạo phu nhân ba vị tướng quân đều chịu đầu thụ cả rồi để tôi giới thiệu với phu nhân phùng tướng quân tượng quản nội hầu lĩnh tử dường thái thú vương tướng quân là phụ ba tướng quân tượng cao dương hầu lĩnh lạc nam thái thú còn lưu tướng quân lĩnh trùng quần từ mã lĩnh vạn tín hầu phường dùng kể chuyện biến cố cho mọi người nghe đào kỳ ôm đầu tỏ vẻ buồn tiệc thầy mã thành sử hoành không được gặp chúng ta nên mới chống cự lại bị giết thật là đáng buồn còn Ngô hán chắc y không đầu hàng đâu, chúng ta phải đánh thành tử dương, nếu không đạo quân đánh ra hàng tí ngọ bị chặn mất đường về. công tôn khôi mừng hớn hở, thế là việc tiếp thu các thành trì của ích châu thành công. thành tử dương bên trong có hai vạn quân cộng với ba vạn của Ngô hán là mối lo lớn cho chúng ta, vậy chúng ta phải đánh ngay mới được. vương hữu bằng cười nói, hiện nay thục đã tiến chiếm lại hết các thành của hắn, chiếm tây xuyên kinh châu nhưng vẫn chưa đổi cờ hiệu hán nên Ngô Hán mới giữ được Thành Tử Dương. Chỉ cần ngày mai, khi bà đạo quân tý ngọ, tà cốc, võ đồ tiên đánh thiền thủy kỳ sơn Trường An, rồi thì các nơi đổi cờ thục một lượt. Quân trong Thành Tử Dương rúng động. Lường thảo của Thành Tử Dương để ở An Khang, mà An Khang bị chiếm. Trong thành lại thêm ba vạn quân Ngô Hán nữa. Chỉ hai ngày đã chết đói hết. Ngô Hán là người tài kiêm văn võ. Chắc y sẽ cho bờ cửa thành, đánh lên một trận, rồi chạy về phía cốc thành phía đông. Ta cần phục binh bắt lấy quân, chứ không cần bắt Ngô Hán. Vị bắt thì y không hàng, y không hàng, chẳng lẽ lại giết để mất lòng tướng sĩ Hán sao? Đào kỳ gần đầu nói, Vậy xin vương già cùng vương tướng quân lọ đánh thành tử dương. Sau khi đánh tử dương, lập tức phái đảo quân của Sư Bá Đường Hồng Châu và xa Kỵ tương quân nhiệm Mãng ra Tạ Cốc tới Kỳ Sơn, trợ chiến cho đạo quân của công tôn Thái Tử và Hoàng Sư Tỷ. Công tôn Khôi nói, nhờ các đại phu là anh hùng lĩnh Nam, bỗng nhìn tôi được một lúc sáu đại tướng tôi xin giữ đại ba còn ba sẽ đưa ra kỷ sơn trợ chiến đánh chỗ quảng vũ thất điền ba đảo nói về hoàng tiều hoa thông lĩnh đạo chính bình đi theo ngã tả ốc thì Tề vương tạ phong của bên thục là người lớn tuổi kinh nghiệm hành quân mang theo nhiều binh tướng dũng mãnh từ hán trung ra trường an thuộc thẩm quyền nghiêm sơn nên đi đến đâu tạ phong cũng dùng binh phủ của nghiêm sơn nên chỉ mấy ngày sau họ đã tới được kỷ sơn phong chỉ lên bản đồ đó với Tiểu hoa. Vương Phi, xuất khỏi Tả cốc có một thành nhỏ tên là Mi Thành. Mi Thành là một huyện nhỏ, chỉ có khoảng 300 quân trấn đóng. Sau Mi Thành tới Phù Phong, tại đây có trọng bình đồn trú. Thái thúc Phù Phong là người cũ của Vương Gia, trí dũng không thua gì Vương Gia. Tài của Y ngang với Ngô Hán, Đặng Vũ, xin Vương Phi định liệu. Vạn bật đặc dĩ phải đánh nhau với Y là một điều tai hại lớn. Y tên Đồ Dương, người lĩnh Nam tuy làm thái thú phong tước hầu mà y vẫn chưa lấy vợ y đợi về lĩnh nam cưới con gái việt hoàng tiểu hoa mới hỏi lại trong thành có bao nhiêu quân đồn trú có bao nhiêu cao thủ vậy tên đồ đốc lý thái hiền bên hắn mới đầu hàng thục mà đáp trong thành có 5 vạn quân bộ một vạn quân kỵ thái thú tên đồ dương y là người nghĩa hiệp xuất thân theo lĩnh nam vương trình chiến có công được cử làm thái thú phủ phong tương tần bình hầu năm nay tuổi khoảng 30, mươi phong từ tài mạo tuyệt vời người đất giao chỉ hay cửu chân gì đó. Phương Dung hỏi, theo đồ đốc ước đoán, liệu y sẽ trung thành với nhà hán hay sẽ theo chúng ta? Lý Thay Hiền đáp, khó mà đoán được y sẽ nghiêng về bên nào. Theo ý tiểu tướng, bình vẫn yếm trá. Chúng ta dùng binh phù vương gia gọi y đến, y theo thì tốt, y không theo thì bắt lấy rồi chiếm thành. Có điều vùng này không thuộc quyền của vương gia, é rằng dùng binh phù không hiệu nghiệm. Phương Dung cười, được rồi, đều có khó gì đâu chứ tôi đã có kế rồi phương dung gọi nguyễn giao trì và nguyễn tiến tới Sự huynh sư huỳnh sư tỷ cầm binh phù của lĩnh nam vương tới phủ phong gọi thái thú đồ dường tới để tiếp kiến vương ra Nhất đừng để độ hành tích nàng lại gọi hàng tướng hán là vương thường tước mới là phục ba tướng quân lại mà dặn tướng quân cùng với giao long nữ đi tiền phòng kéo cờ hắn giả làm quân gồ hắn về trường an tiếp giá huyện lệnh bi thành tất ra đón tướng quân chiếm lấy thành cần nhất là đừng cho một người nào chạy thoát nhắc lại hai nghèm nguyễn tín giao trì dùng gợi trực chỉ hướng phùng phong chiều tối đó tới nơi giao trì quản sát thành thấy tường cao hào sâu nàng nói với nguyễn tín anh coi thành cao như thế này mà đánh làm sao vào được hai người nhập thành trời chập choạng tối giao trì hỏi thăm đường tới phủ thái thú tới nơi nàng nói với quân canh người vào báo với đồ thái thú có sứ giả của lĩnh Nam vương tới yết kiến trình bật thư lát sau một hán tử trung niên dáng điều hùng vị đi ra Giao Trì nói nhỏ với anh. Anh xem, Đồ Dương coi bộ to lớn không kém gì sư bá cao cảnh minh. Lý Thái Hiền bảo Đô Dương phong tư tài mạo tuyệt vời quả là đúng. Ư, sao cũng được, người thân viên nghiêm đại ca đều có cử chỉ giống nhau như này nhỉ. Đồ Dương bước tới trước mặt, Giao Trì chắp tay xá, nói tiếng Việt. Tiểu muội là Nguyễn Giao Trì ở đất lĩnh Nam, cùng anh là Nguyễn Tín, vâng lệnh lĩnh Nam Vương, yết kiến Đồ Sư huynh. Đồ Dương chắp tay mời. Thì ra hai vị là chỗ sư huynh sư đệ với nghiêm đại ca đấy xin mời vào tôi gốc người cửu chân lĩnh nam y nói câu đó bằng tiếng việt rất rõ ràng y còn nhải giọng của giao chi nói chữ lĩnh thành chữ lĩnh làm hai người cười ồ lên thế là cả ba không còn cách giáo nữa họ chuyện trò như pháo rang đồ dương kể những kỷ niệm hồi thơ ấu cùng nghiêm sơn tập võ với nhau sau đó y theo nghiêm sơn trình chiến khắp trung nguyên y nói trong trận đánh côn dương Tôi với Nghiêm đại ca tả dùng hữu đột bắt vương mãng, Nghiêm đại ca bị thương đến bốn nơi, còn tôi bị thương hết ba nơi. Chiến trường kéo dài trên bốn mươi dặm, phía vương mãng chết hơn 20 vạn, phía hán hơn 10 vạn, trận đánh thực là kinh khủng. Tới phủ thái thú, Đồ Dương sai pha trà đại khách, phần ngồi chủ khách y cất tiếng mà hỏi: "Nghiêm đại ca vẫn mạnh khỏe chứ?" Giào chỉ đáp: "Nghiêm đại ca vẫn bình thường, người từ lĩnh nam trở về phạt thục thành công." Nay trên đường về Trường An, yết kiến thiền tử người hiện đang ở mi thành người nhớ đến đô huynh xài chúng tôi thỉnh sự huynh đến mi thành đàm đạo nói rồi trình binh phù của kim sơn đồ dương kính cẩn cầm lấy để sang bên cạnh y hỏi về tình hình lĩnh nam và bình thục giao trì cứ sự thực mà trình bày nàng dấu đoạn anh hùng lĩnh nam phản hắn giúp thục đồ dương truyền gia nhân thiết tiệc đãi khách tiệc đang giữa chừng có quân vào báo có thánh chỉ khẩn cấp từ trưởng an tới đồ dương vội vàng đứng lên nói hai em cứ tự nhiên, để ta ra tiếp chỉ đã. Đô Dương đứng lên, rào trì cũng liếc mắt nhìn Nguyễn Tín rồi đi theo. Tới công đường, sứ giả người đầy vụi, chứng tỏ vừa trải qua một cuộc hành trình cực nhọc. Đi theo sứ giả là một võ quan, lưng đèo bảo kiếm, tướng mạo uy nghiêm. Đô Dương quỳ xuống hướng về trường an lại bốn lại rồi nói. Hạ thần thái thú phù phong, tần bình hầu kính cần tiếp chỉ. Sứ giả mở cuộn giấy cầm lên định đọc bất thần viên võ quan rút kiếm chém một nhát vào cổ đồ dường động tác thần tốc vô cùng giao trì nguyễn tín thất kinh không kịp đưa kiếm cứu đồ dường hai người xuất trưởng tấn công viên võ quan để ý phải thu kiếm về tự cứu mình y vội chuyển lưỡi kiếm về hướng cổ giao trì còn tay trái đỡ trưởng của nguyễn tín đồ dường tay kiếm viên võ quan đánh xuống đầu mình những tưởng sẽ nguy hiểm đến tính mạng không ngờ được giao trì nguyễn tín cứu mình y lăn mình một vòng nhảy vào trên cao thì vừa lúc sao chi đã rút kiếm ra đối với viên võ quan hai kiếm chạm nhau choàng choàng tóe lửa sao chi yếu thế lùi dần nguyễn tín cũng rút kiếm nhảy vào vòng chiến với em viên võ quan kiếm thuật rất tinh vi nội lực hùng hậu nhưng hai anh em nguyễn tín sao chi hợp lại khiến y luống cuống đồ dương thấy sao chi thắng thế y quay lại chụp tên sứ giả viên sứ giả lạ người đi mà tránh khỏi rồi phát trưởng tấn công đồ dương nhảy đùi lại phía sau rút thanh kiếm treo trên tường đâm sứ giả mà hỏi Các người là ai mà dám đến đây ám sát ta? Sứ giả quát lớn, ta tuân chỉ thiên tử, đến đây bắt phản tặc. Đồ dường tấn công ba chiều kiếm điện đẩy lùi sứ giả bà hỏi. Người bảo rằng tuân chỉ, thế chiếu chỉ đâu? Tại sao chưa đọc chiếu chỉ đã hành thích ta? Có tiếng nói ở ngoài. Đây, chiếu chỉ đây. Một người mặc quần áo đen, rút kiếm tấn công đồ dường. Kinh lực mạnh vô cùng, đồ dường vùng kiếm đỡ. Hai thanh kiếm chạm nhau, đồ dường cảm thấy cánh tay tê dần "Quật lớn, quân bày đầu, hãy vào bắt tụi giặc này cho ta." Khi viên võ quan tấn công Đồ Dương, quân hầu đã chạy ra ngoài kêu binh sĩ. Bây giờ binh sĩ tràn vào bao vây công đường. Đồ Dương quát lớn, ngừng tay, giao trì Nguyễn Tín ngừng tay nhảy lùi lại. Quân sĩ Dương cùng chĩa vào sứ giả. Viên võ quan và người mặc quần áo đen chỉ chờ Đồ Dương ra lệnh là buông tên. Đồ Dương truyền lệnh, các người bảo ra đóng cửa thành, canh phòng cẩn mật, không có lệnh của ta không được mở cửa. Y quay lại hỏi ba người kia. Các người chịu hàng chưa? Nếu không chịu hàng, ta ra lệnh buông tên. Ba người nhìn nhau hội ý, buồn vũ khí. Đồ Dương truyền trói cả ba lại. Y ngỏ lời cảm tạ giao chi Nguyễn Tín đã cứu Y. Một lát sau các tướng sĩ trong thành tề tự báo cáo. quân sĩ được điều động trên mặt thành, canh phòng nghiêm mật. Đồ Dương hỏi viên sứ giả. Người tên là gì? Tại sao lại đến đây hành thích ta? Sứ giả kiêm với đáp. Ta là Phương Trọng dưới chức hiệu ý trong đội cấm quân của thiền tử còn viên võ tướng này là vũ vệ thường thị màu bạch Đồ Dương chỉ người vào quần áo đen hỏi còn tên này là ai phường trọng đáp một võ sĩ được Thái Hậu cử theo giúp chúng ta y tên là Quách Anh Đồ Dương khám trong mình ba người thì thấy ngoài vàng bạc đã dùng ra còn có thêm một phong thư y bóc ra và đọc lệnh cho vũ vệ thường thị màu bạch và vũ vệ hiệu ý đi cồng cán tại Trường An Quan quần các cấp từ thái thú trở xuống đều phải tuân lệnh điều động, hầm thử. Dưới đong ấn của thái hậu rõ ràng. đôi Dương thấy việc trọng đại, truyền cho quân sĩ đuôi ra rồi hỏi. Chỉ dụ của thái hậu cho các người đi công cán, chứ đâu có cho lệnh các người giết công thần. Ta đầy xuất thân bằng võ nghiệp lăn mình vào chốn gươm đao lập công, nên mới được phòng hầu, lĩnh chức thái thú. Tại sao các người muốn giết ta? Phương Trọng cười cẳn. Thái hậu sai chúng ta giết người. Là vì gốc khác của người là con chó Việt ở đất lĩnh Nam, người theo nghiêm sơn đàm phản. Khi ta tới đây, cũng vừa lúc bộ hạ nghiêm sơn đàm phản, đánh Trường An. Trường An nhờ có phù phong là ải trẻ phía ngoài. Nếu phù phong lọt vào tay của nghiêm sơn, Trường An sẽ lầm nguy. Ta không kịp điều động bình mã, vội giả chiếu chỉ mà giết người. Hầu giữ vững phù phong. Nhưng việc không thành, thôi thì người giết chúng ta quách đi cho rồi. Đồ Dường nói, người nói láo, lĩnh nam vương đối với thiền tử tuy đã nghĩa vua tôi, nhưng thực ra là tình huỳnh đệ vương gia một tay dựng lên cơ đồ nhà hán tính tình hào sảng ước hẹn với thiền tử rằng sau khi bình thiên hạ người sẽ trở về với đời sống giang hồ tại sao gây bảo vương gia lại phản bội giao trì nghĩ trong một kế bảo đồ dương đại ca ra ngoài xem có ai đứng rình không tiểu bội sẽ nói cho đại ca nghe nguyên ủy của vụ này đồ dương đứng lên ra ngoài giao trì rút kiếm chém bay đầu mao bạch và phương trọng rồi nàng cắt dây trói cho quách anh bảo y Người nhảy qua cửa sổ trốn mau. Quay cảnh ngỡ ngàng một lúc, rồi vọt qua cửa sổ biến mất vào trong đêm. Đô Dương vào tên màu bạch, vườn trọng đầu một nơi, mình bột nẻo thì thất kinh hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Giảo Chỉ nói, tiểu bội giết hai tên này và tha quách anh rồi. Đô Dương ngạc nhiên hỏi, thế nghĩa là thế nào? Giảo Chỉ tưởng thuật tất cả nội vụ cho Đô Dương nghe, rồi kết luận. Thái hậu lợi dụng nghiêm đại ca đang bị giam, cho người đi các nơi giết hết trần tay của đại ca để quang vũ không dám thả nghiêm đại ca nữa vì sợ đại ca sẽ phản đồ đại ca đại ca là bạn từ nhỏ của nghiêm đại ca dĩ nhiên thái hậu phải trừ đầu tiên rồi đồ dương thở giải nói tại sao sư vội không giết quách anh luôn mà lại thả y ra giao chỉ lắc đầu thả y ra để y về báo cáo với thái hậu như vậy dù muốn dù không đại ca cũng phải phản hán thôi nàng nói tiếp đồ đại ca đại ca là người lĩnh nam làm quan với hắn thì vinh dự gì Dù đại ca lập được công trạng như Hàn Tín, nghiêm đại ca đi chẳng nữa, thì kết quả cũng đến bi thảm mà thôi. Chỉ bằng phất cờ đánh Trung Nguyên giúp tục, chị bà thiên hạ, thì mới mong giữ được lĩnh nam nhà mình. Đại ca là người đọc sách nhiều, kiến thức rộng. Đại ca có biết, con ngựa của đất hồ đem vào Trung Nguyên, khi gió bất thổi mạnh thì nó hí những tiếng đau thương vì nhớ cố thổ không. Lại nữa, con chiếm đất Việt bay lạc sang Trung Nguyên bao giờ, nó cũng làm tổ hướng về phương Nam. Đến loại cầm thú còn không quên cuộn gốc, huống hồ là con người, hơn nữa là một người như đại ca. Đồ Dương là người văn võ toàn tài, kiến thức lại rộng lớn. y theo nghiêm sơn đã lâu, hiểu rõ tình thế, y đứng lên mà nói. Đà tạ sư đệ sư vội đã khuyên ta, bây giờ ta tập họp tướng sĩ, ai nghe thì đệ, ai chống thì sẽ giết ngay. Giào trì cất tiếng hỏi, tướng sĩ ở đây, có ai võ công cao không? Đồ Dương lắc đầu, họ hầu hết là người Hán, Bản lĩnh không phải tầm thường, nhưng không ai địch lại ta đâu. Hiện ta có đội cung thủ một trăm người, theo ta từ đất Đĩnh Lam, rất trung thành. Ta sẽ dùng vào việc này. Đồ Dương dặn giao chi, Nguyễn Tín mấy câu, rồi lại gọi đội cung thủ dặn dò cẩn thận. Sau đó, y đánh trống họp các tướng. Các tướng trên từ độ úy đồ sát cho tới các thiên tướng, tiền tướng đều tề tựu đủ. Đồ Dương đếm đủ cả thảy hai mươi người. Chẳng đợi các tướng ăn vị xong thì mới nói. Vừa rồi có thích khách giả chiếu chỉ đến định giết ta, nhưng nhờ các tướng đã bắt được bà tên Sau khi khám trong người của họ, thấy có mật chỉ của Thái Hậu, thì ra Thái Hậu mưu giết công thần như xưa kia, lã hậu giết hàn tín. Ta trả hỏi bọn chúng được biết, thiên tử không phải con đẻ của Thái Hậu. Thái Hậu muốn phế thiên tử, lập người khác, nhưng mà bà sợ lĩnh đàm vương cầm quân bên ngoài. Bà cho người đi trừ hết vây cánh của vương. Bây giờ việc này đã lộ ra rồi. Bây giờ chúng ta theo thiên tử Sau này thiên tử cũng giết chúng ta để bịt miệng, vì cái vụ mẫu thân của thiên tử là kỹ nữ. Còn theo Thái Hậu cũng không có được, vì chúng ta đã giết người của Thái Hậu. Vậy ta mời các tướng lên đây, nói cho các tướng biết. Ta quyết trở về lĩnh nam, ai theo ta thì theo, ai không theo thì bắt đầu về lạc dương cho Thái Hậu chặt. Còn ai không muốn theo ta, đầu hàng thục cũng được, ta không cấm cản. Đồ dương lên mật chỉ của Thái Hậu đọc cho các tướng nghe. Các tướng nhìn nhau, người người ngờ ngác. Đồ sát Đặng Vinh cất tiếng hỏi, quân hầu bảo chúng tôi đầu thục, vậy thì liệu thục có nhận chúng tôi không? Đồ dường nói, hiện thục binh đã chiếm mì thành, thiên thủy, vượt Tý ngọ đến sát trường An. Tôi dám quyết các vị đầu thục đều được trọng dụng. Các tướng còn gần gờ thì trên nóc đường, đột nhiên một người nhảy xuống. Người chưa tới đã vùng trưởng đánh xuống đầu Đặng Vinh. Trường lực của y hùng mạnh, không thể tưởng tượng được. Các tướng trong công đường đều như muốn nghẹt thở. Đặng Vinh nhảy xéo lại tay đẩy một trường đánh vào giữa trường của y y thủ trưởng về biến thành trảo chụp xuống đầu đặng vinh đặng vinh biến trường của mình đã thành cầm nã chụp vào cổ y bốn tay đụng nhau đặng vinh cảm thấy cánh tay của mình tê dại hai người chỉ trong chớp nhoáng biến đổi chiêu thức đến ba lần chiêu nào cũng đều ác độc phi thường khiến các tướng đều khâm phục bây giờ các tướng mới nhìn rõ người nhảy xuống y tuổi trạc bốn năm lưng đeo bảo kiếm y nói lớn Các người là tướng nhà Đại Hán, phải đem xương máu lên đáp thiên tử, chưa có đầu lại đi hàng thục. Nào, các người hãy giết chết đồ giường đặng vinh, giữ vững thành trì, ta tàu lên thiên tử công đào các người không nhỏ. Đồ giường ngắm nhìn đối phương, thấy rằng người dường như không phải người Trung Nguyên, mà là người vùng lĩnh Nam. Quả mấy chiều thức vừa rồi, chàng nhận ra tôi là võ công vùng giao chỉ Có điều chàng ngạc nhiên rằng, đối thủ vào công đường, ẩn trên nóc nhà từ bao giờ. Mà bằng này người không ai biết gì cả, không biết ý có cùng bọn với sứ giả Thái Hậu không? Chàng thống y một lúc rồi nói, tiệc thầy cho Mi là một hào kiệt đất lĩnh Nam mà lại cam tâm đi làm chó săn chim bổi cho Quang Vũ. Ta hỏi vì điều này, công đào My lập với Quang Vũ liệu có bằng một phần trăm của ta không? Thế mà ta không làm gì nên tội, Thái Hậu cử người đến ám sát ta. Sau này tiền đồ của ngươi cũng chẳng hay ho gì. Đại như lĩnh Nam Vương một tay gây dựng nên cơ đồ cho Quang Vũ một đêm đánh 20 trận bị thương 15 lần vào sinh ra từ cả ngàn lần rồi một người một ngựa bình 6 quận phía nam cho đến khi ngô hán mã viện đánh thục bị thua lại cũng phải mời người về cầm đại cuộc thế mà quân mới vào thành đô quảng vũ đã trở mặt bắt giam người ta đây dù tức phong tới tân bình Hậu, giữ chức thái thú nhưng ta là người võ hiệp ta quyết phản hán phục việt hơn nữa ta đem ba thước cơm hỏi tội quảng vũ nếu người là hảo hán Hãy nói tên họ cho chúng ta biết. Nguyễn Giao Trì đứng ngoài xen vào. Đô Đại Ca, người này họ Chu, tên Bá, con rể của Lê Đạo Sinh ở Giao Trì. Trong 10 đệ tử của Lê Đạo Sinh, y là người có tài nhất, tưởng đối có tư cách, y giữ chức huyện ủy Bắc Đái. Mới hôm trước đây, Lê Đạo Sinh xuất lĩnh đệ tử giúp thục, âm mưu phế trưởng lập thứ không xong, y lại sang theo Quảng Vũ. Đô Dương nói, thì ra Chu Bá Huỳnh đấy ạ, từ Giao Trì tới Phủ Phong. Đường xa phản dặm như vậy, mà tôi đã nghe được danh tiếng của người. Người tuy làm huyện úy mà lòng già thực là tốt với dân chúng. Chu Huỳnh người hãy bỏ chức huyện úy nhỏ bằng hạt vừng, hạt đậu về về lĩnh Nam, phục hồi quốc thổ. Muôn ngàn năm sau, tên của người còn ghi vào thanh sử, còn hơn đi theo quang phụ ô danh buôn đời. Nào, mời Chu huynh ngồi xuống đây với chúng tôi. Chu bá không kiềm nhượng, y ngồi xuống nói. Mã Thái Hậu truyền chỉ cho Mao Bạch, Phương Trọng, Quách Anh cùng ta đi ám sát đô huynh dọc đường ta nghe chúng bản riêng với nhau rằng sau khi giết được đô huynh sẽ ám sát ta để diệt khẩu vì vậy chúng ta đột nhập vào thành phủ phong định bất tỉnh đình ám sát đô huynh đô huynh đánh nhau với chúng ta nhất định không xuất hiện để chúng cho đô huynh giết còn ta có chủ ý chống đô huynh thì tội gì nhảy xuống đời đầy để mất mạng chẳng qua ta thử đô huynh mà thôi bỗng nhiên có tiếng nói dù thử đồ Dương hay là dù muốn ám sát đô dương cũng khó Vì cô ta ở đây. Đồ giường quát lớn. Ai đấy? Có tiếng nói vòng vào. Tệ vương, đào huynh đệ, vương dùng, chúng ta xuất hiện đi. Lập tức từ trên mái nhà có bốn người nhảy xuống. Chú bá nhận ra cất đại phu, vội vàng đến trước mặt quỷ xuống hành thấy. Đệ tử chú bá xin tham kiến đại sư bá, kính trúc sư bá sống đầu trăm tuổi. Các đại phu cười hề hề, đỡ chú bá dậy. Trong các đệ tử của lê sư đệ, ta kỳ vọng vào cháu nhất. Bây giờ cháu đã về với lĩnh Nam, tương lai cháu không có vừa. Đừng ta nhận cháu làm đệ tử của ta. chu bá mừng quá, vội quỳ xuống lạy tám lạy. Chúng ta nên biết, các đại phu nổi tiếng về y đạo, võ công, đạo đức. Người người đều gọi ông là tiên ông, ai cũng mong được yên kiến ông tìm bấy phỉ dạ Bây giờ ông nhận chú bá làm đệ tử, y mừng không biết đâu mà kể. giao trì giới thiệu khất đại phu, đào kỳ, phương dung với người. Đồ dường chuyển đổi cơ hán thành cơ thục chàng cầm ấn tín trao cho tỷ vương tạ phong vương gia đây là ấn thái thú phù phong xin dâng cho vương gia còn tôi xin về lĩnh nam chứ không ở đây nữa Tể vương tạ phong cầm ấn giao cho đặng vịnh đặng đô úy kể từ giờ này ngươi là thái thú phù phong tước tần bình hầu để mà thay đô đại hiệp các tướng lĩnh nhất thiết giữ nguyên thằng mỗi người đến hai cấp quân sĩ được phát phụ trội hai tháng đường bao nhiêu tù nhân mở cửa thả ra hết Sau khi ăn tiệc, Phương Dung nói với Tể Vương, Vương ra, xin ở lại chờ đạo thiên thủy tí ngọ, rồi hãy đánh Trường An. Chúng tôi đi Trường An cứu nghiêm đại ca trước. Nàng nói với Đô Dương, Đô Đại ca, đại ca với lĩnh Nam Vương tình như ruột thịt, đại ca hãy cùng chúng tôi đi cứu nghiêm đại ca có được không? Đô Dương nói, chúng ta có mật chỉ của Thái Hậu. Thì cứ giả làm mao bạch, vương trọng, quách anh hành sự, vì ba nhân vật này trước rất nhỏ, khó có người biết mặt. Các đại phu giản làm bao bạch đào sư đệ giả làm quách anh tôi giả làm phương trọng chủ sư huỳnh thì giữ nguyên thân phận ngày đêm nay chúng ta đi trường án mới kịp giao chi nhăn mặt nói với phương dung sư muội sư muội không cho chị đi sao phương dung chưa nói các đại phu bản tính dễ dãi ông mới nói cháu gái muốn đi thì cứ đi chứ có gì trở ngại đâu sau người dùng ngựa chuẩn bị lên đường phương dung hỏi giáo chi em hỏi chị câu này nhé Tại sao chị giết màu bạch phương trọng mà lại thà cho quách anh? Giao chị cúi xuống cười xấu hổ, nàng nói sẽ. Chị bắt trước vĩnh hòa lập mưu đấy. Phương Dung nghiêm mặt. Điều đầu tiên em khuyên, chị là con gái yêu của đệ tứ Thái Bảo Phái Sải Sơn, võ công đạo đức lừng thiên hạ. Chị đeo gươm làm những chuyện phá biển đắp trời. Dù việc làm của chị có thất bại hay là thành công thì cũng là chuyện đại sự. Việc gì phải xấu hổ, chị lập mưu như thế nào, nói cho em nghe có được không? Suốt thời gian vừa qua, Nguyễn Giao Trì, Phùng Vĩnh Hoa, hai chị em ở chung với nhau, bất cứ việc lớn việc nhỏ, Giao Trì cũng hỏi Vĩnh Hoa xem hành sự ra sao. Nên từ một cô gái chỉ biết nấu ăn ngon, đánh võ bởi lội đàn ca, nàng đã lĩnh hội được nhiều cung cách đối phó với biến cố. Giao Trì được phường dùng ra cho việc liên lạc và thuyết phục Đô Dương, nàng nhận lời, nhưng tự suy nghĩ, không biết Đô Dương có chịu bỏ thước thân bình hậu và chức thái thú hay không. Thì vừa may gặp đoàn ám sát của Mã Thái Hậu tới Rồi xảy ra cuộc chiến lúc thẩm vấn Quách Anh Màu Bạch và Phương Trọng Nàng thấy Đô Dương có vẻ sợ sệt Thái Hậu Mà sợ sệt có nghĩa là Có tiếc quan chức của nhà Hán Nàng đánh lừa cho Đô Dương ra ngoài Rồi nàng rút cơm giết Màu Bạch với Phương Trọng Sau tha cho Quách Anh Nàng cho rằng nếu giết cả ba Có thể Đô Dương sẽ bắt nàng về nguyện tín giết đi để phi tang Hầu bảo vệ quan chức của mình Nàng tha cho Quách Anh thì đôi Dương biết rằng không thể ngồi yên được nữa vì Quách Anh sẽ về tàu với Thái Hậu. E đầu của Đô khó giữ được trên cổ. Đô chỉ còn một con đường duy nhất là trở về lĩnh Nam mà thôi. Phương dùng giỏi điều bình khiển tướng còn mưu mẹo nàng kém vĩnh hoa. Hai người rất thân với nhau, hiểu nhau hơn ai hết. Nàng khen giao chim một câu. Nhà mình có phúc nên một cô thôn nữ nhu mì có bàn tay thần hóa, hóa phép thành những món ăn tuyệt vời. Bây giờ cũng biết mưu mẹo. mưu đó của chị cao thật khiến Đô Đại ca phải trở về với Đĩnh Nam nhưng có một điều không ổn. đồ Dương hỏi, Phương Dung bảo không ổn là thế nào? Ta thấy cô bé này hành sự linh mẫn như vậy mà bảo là không ổn. Ta đâu có chịu. Thú thường khi ta chạy ra ngoài, trở vào thấy ba người của Mạ Thái Hậu, một người biến mất và hai người chết nằm đó, thì dù ta không muốn phản hán cũng phải phản. Phương Dung nói, dạo trì tha cho Quách Anh thì việc đầu tiên y chạy về tâu lại với Thái Hậu rằng Đô Thái Thú giết thứ sử giả làm phản. Đồ Dương vô đuổi kêu lên, Tôi hỏng mất rồi, không ổn rồi. Giờ này có lẽ nó đã về tới trường An rồi cũng nên. Thế thì chúng ta không giả mạo chúng về được nữa. Phương Dung bây giờ phải làm thế nào? Đào Kỳ cười. Cái không ổn của Giao Chi là chỉ biết lập mưu trò dòng vụ đồ đại ca. Khi nghe Phương Dung ban giả làm người của họ đi trường An, thì Giao Chi quên không đem vụ Quách Anh ra nói. lùng xảy ra mọi chuyện, chúng tôi núp ở ngoài biết hết. Quách Anh vừa vượt tường ra ngoài bị các đại phu bắt trói lại, đem về bản doanh quân thuộc rồi. Giao Chi nhìn Đô Dương rồi nói, Đô Đại ca, hồi trước nghiêm đại ca ghé qua trang ấp của bố em chơi, trong khi kể chuyện, nhắc đến đại ca nhiều lần đấy. Đô Dương cảm động nói, nghiêm đại ca dù ở cách xa phản giảm cũng không quên tôi, người đối với tôi vừa là sư phụ, vừa là sư huynh, vừa là thượng cấp. Nghiêm đại ca gửi thư thăm tôi, kể rằng đại ca đấu võ với lệnh tôn, bị lệnh tôn đánh bại. Vậy võ công lệnh tôn ít ra cũng bằng Khất đại phu chăng? Khất đại phu mỉm cười, kể về tài đánh một người, hai người. Tôi hời Nguyễn Tam Trinh, còn tài đánh trăm người, nghìn người, vạn người. Thì Nguyễn Tam Trinh hơn tôi nhiều lắm. Chuyện giao đấu trên sông Hồng Hà, giữa Nguyễn Tam Trinh với Nghiêm Sơn, có đào tiểu hữu đây chứng kiến tận mắt. Thôi, đào tiểu hữu kể lại cho tất cả mọi người, cùng nghe một phen là mọi người cùng rõ hết. Bây giờ... Đào kỳ kể lại tỉ mỉ ngày chàng cùng sư tỷ ra theo nghiêm sơn ra bắc đến bến đỏ sông hồng hà thì gặp nguyễn tam trinh giả làm người lái đỏ tấu nhạc cho nghe rồi dìm thuyền bắt sống nghiêm sơn ra sao chàng kết luận nguyễn sư bá với nghiêm đại ca là hai người anh hùng phàm đã là anh hùng họ nhìn nhau nghe nhau nói là hiểu nhau liền sư bá nguyễn tam trinh biết đại ca cầm quyền khuynh quốc tước lĩnh nam công nếu thả đại ca ra mà đại ca thù hận chỉ một ngày sau đất mài động sẽ thành bình địa. thế mà sư bá vẫn tha, còn nghiêm đại ca trở về. mấy hôm sau lại đem đủ lễ nào trâu nào bò nào hoa quả theo tục lệ âu lạc để thế mạng. nghiêm đại ca còn nói, dù đấu văn đấu võ, đấu môn hảo thua thì cũng là thua. nghiêm đại ca nhận thua sư bá tham trinh, sư bá phục quá, hai người kết bạn với nhau. sư bá còn đứng ra làm lễ cưới tam sư tỷ của tôi với nghiêm đại ca nữa đấy. bỗng nhiên giữa trời có tiếng thần ưng kêu lên thẻ thẻ. Phương Dung ngửa mặt nhìn lên, thấy đôi thần ưng đang bay trên đầu mình, nàng huyết sáng một tiếng, đôi thần ưng đáp xuống trước ngựa, nàng mở ống tre dưới chân chúng ra, lấy một mẩu giấy ra mà đọc. Đêm hôm qua, trình tây đại tướng quân Phùng Dị, võ ngoài tướng quân Lưu Thương, lấy ngựa trốn về Hán, vì đại Kê chỉ huy đội ngao thần canh phòng, đuổi theo, bị đánh trọng thương. Ba ngao thần bị giết, xuống rỗ chỉ huy đội thần ưng Tuần Tiễu, bị chúng bắt đi mất, ta đấu trưởng với Phùng Dị, bị thương nhẹ. Chúng chạy về hướng Trường An, báo cho tiểu sư đệ biết mà liệu việc. Dưới thư vé bông cúc vàng, Đạo Kỳ biết đó là biểu hiệu của Hoàng Thiểu Hoa. Đạo Kỳ hỏi Phương Dung, nếu vùng dị lưu thường chạy thoát về Trường An, thế nào cũng theo con đường chúng ta đi, e rằng chúng ta không dùng bình phù của nghiêm đại ca được nữa. Phương Dung cười nói, khi vùng dị lưu thường đầu hàng, em biết chúng không thượng tâm, dặn lục xuống cho thần ưng tuần phòng trên trời, dù chúng chạy đâu cũng không thoát con mắt thần ưng. Nếu chúng về Trường An, thế nào cũng theo con đường chúng ta phải đi. Chúng ta cứ thùng thẳng, sẽ gặp chúng. Thần ưng sẽ báo cho chúng ta biết. Phương Dung viết thư trả lời Hoàng Tiểu Hoa, rồi tung thần ưng lên trời. Chúng lượn một vòng rồi bay về hướng Nam. Mọi người lại lên đường, được mấy dặm. Gặp cặp thần ưng đưa thư, lại lộn trở lại, bay tà tà trên đầu. Chúng kêu lên những tiếng khẩn cấp như dục rã, như cầu cứu. Phương Dung hiểu ý nói. Có lẽ xuống rỗ bị phùng dị bắt mang theo, đang ở gần đâu đây? chúng thấy chủ tướng bị nạn đều đến báo cho chúng ta biết năm người phi ngựa ngược trở lại hướng nam đôi thần ưng bay lượn trên đầu dẫn đường cho mọi người chúng dẫn năm người tới một đồi cây cối um tụm trên trời một đoàn thần ưng từng năm con bột lao xuống tấn công địch rồi lại bay lên chúng lên xuống từng đợt rất nhịp nhàng năm người phi ngựa đến chân đồi buộc ngựa vào gốc cây hướng chỗ thần ưng đang tấn công lần tới xa xa họ nghe tiếng xuống rỗ quát Đờ mờ thằng Phùng Dị Mày thân làm trinh tay để tướng quân cho thằng Quảng Vũ Mà không sao bắt được ông Thì về nhà chùi đầu vào quần vợ chết đi cho rồi Phùng Dị nghe chửi tức quá Ý đến gốc cây nhìn lên thấy Xuân Dỗ ngồi vắt vẻo trên cây Lấy ngón tay để vào mũi ngạo y y rút kiếm chặt cây Công lực của y cao thâm Chỉ mời nhát Cây đã kêu răng rắc mấy tiếng rồi đổ xuống Phùng Dị cười ha hả Tiến lại bắt xuống Rỗ Xuân Dỗ hú một tiếng Toán thần ưng trên trời đầm bổ xuống tấn công Phùng Dị. Phùng Dị lưu thường cùng tấn công thần ưng, nhưng thần ưng đã bay lên cao Phùng Dị quay lại định bắt xuống chỗ Nó đã thoản thoát leo lên một ngọn cây khác. Lưu thường cất tiếng bản. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây, nếu không quân thục đuổi theo thì nguy mất. Nhất là đào kỳ phương dung đuổi kịp, tính mệnh của chúng ta khó toàn. Có tiếng nói khoản tài đầu đó. Đào kỳ phương dung đã đến từ lâu rồi. Từ bụi cây, năm người tiến ra. Đi đều là Phương Dung, rồi đến Đào Kỳ, Đồ Dương, Khất Đại Phu và Giao Chi. Phùng dị không nói không rằng vung trưởng tấn công Phương Dung. Phương Dung chốn mình một cái nhảy lùi lại. Ở trên công, nàng đã rút kiếm. Anh kiếm lóe lên. Nàng phóng ra một chiêu, biến thành 36 chiêu, rồi 72 chiêu. Phùng dị hoàng kinh lăn mình dưới đất tránh khỏi. Y vọt mình một cái đứng dậy. Phương Dung không đuổi theo. Trước đây, nàng là quân sư chỉ huy Y quen rồi. Bây giờ phải ra tay với Y. Nàng không nỡ khất đại phu cũng giúp y chống thục nhiều lần chỉ đứng nhìn thôi đạo kỳ tính đôn hậu chàng đã gặp phùng dị trong lần hội quân ở quê đâm. hai người đàn luận bình pháp rất tường đắc chàng thấy trong các tướng hán người có tài dùng binh nhất là nghiêm sơn sau đó tên đặng vũ ngô hán phùng dị mã viện và sầm bạnh chính xong người này đã xây dựng nên nhà đông hán bây giờ bảo chàng giết phùng dị thì không nỡ chàng gần người ra suy nghĩ không biết giải quyết ra sao nếu giết y thì uổng một đại tướng tài, một cao thủ võ lâm rồi. Trong năm người thì Đô Dương là đại tướng Hán lâu năm nhất, thông đĩnh hàng mấy trăm vạn binh, đánh dư mấy trăm trận. Chàng là người trí dũng song toàn, linh vẫn, quyết đoán ngang với trường trắc Trừng dị nghiêm sơn, Chàng nhận ra ngay hoàn cảnh hiện tại, chàng nói với Phùng Dị. Trình Tây Đại tướng quân, chúng ta chỉ giữ người ở đây 15 ngày nữa. Sau khi chiếm được Kinh Châu, Lĩnh Nam, ta sẽ thả người. Đạo Hán Trung tới đây, coi như ra mặt đối phó rồi, không cần giữ bí mật nữa. Ta đối xử tử tế với ngươi, vì nhớ lại trước đây, chúng ta cùng chiến đấu dưới quyền nghiêm đại ca. Bây giờ ngươi vì Hán, ta vì lĩnh Nam mà phải ở thế đối nghịch nhau, ta lấy là buồn lắm. Xuân rỗ nhảy xuống dưới đất, nó nhìn phùng dị thẻ lưỡi ra triều y, mặt phùng dị xám như trò mà nói. Đồ thái thú, thôi, tôi đành tuân lời ngươi vậy, chứ biết làm sao. Xuân rỗ nói với các đại phu, ông nội ơi, Ông đội cho cháu đi trường an với nhá. Nguyên lục xuống là bọn trẻ con. Khớt đại phu là người nhiều tuổi, tính trẻ, già, thường dễ thân nhau. Chúng bắt trước quế hoa quỳnh hoa, gọi người là ông đã quen rồi. Khớt đại phu lắc lắc đầu. Con phải về ngay, nếu không Hoàng Tiểu Hoa phải lo sợ cho con, mà thành mệt trí đấy. Hoàng Tiểu Hoa là người ôn nhu nhẹ nhàng, nàng thích trẻ con. Đối với lục xuống, nàng săn sóc như con đẻ. Vì vậy lục xuống luôn ở cạnh nàng. Ngày nhắc đến Tiểu Hoa, Nó chợt tỉnh ngộ mà nói, ông nội dạy phải quá, còn về với hoàng sư tỷ đây, nó nhảy lên ngựa của lưu thương, cầm tù và thổi một hơi, đàn thần ưng bay theo ngựa của nó. Phùng dị thở dài, đảo tướng quân, tôi nói thật, nếu hoàng thượng hỏi ý kiến tôi có nên cho lĩnh nam phục hồi hay không, tôi khuyên người không cho. Lĩnh nam nhân tài như lá rừng, đến lục xuống chưa có 18 tuổi mà còn cương quyết tài giỏi dường này, thì nếu cho lĩnh nam phục hồi, chỉ cần 5 năm sau, các vị kéo đến trung quyền quyết chiến bộ trận, Là nhà hán sụp đổ ngay Đồ Dương cười hà hà Cảm ơn Phùng Tướng Quân quá khen gợi Phùng Tướng Quân là tri kỷ của anh hùng lĩnh nam chúng tôi Đại phàm trên đời Có hai loại tri kỷ Một loại biết ta, khuyến khích ta, giúp đỡ ta Còn một loại tri kỷ nữa Biết tài ta, muốn kéo ta về với họ Kéo không được, phải tìm cách Giết đi, để trừ hậu hoạn Phùng Tướng Quân đàn loại tri kỷ thứ nhì vậy Vừa rồi Thái Sư Thúc Đảo Sư Đệ, Phương Dung Đều không muốn giết Phùng Tướng Quân Cũng vì biết tướng quân là người tài vậy Ở đây còn chu bá sư thúc giao trì với tôi có thể kiểm chế các vị Nhưng nghĩ cho kỹ Các vị trong lĩnh nam chẳng qua Ai cũng vì giang sơn người đấy Chứ có thủ án gì nhau giao trì trói phùng dị lưu thương Để hai người chung một ngựa Rồi lên đường Đoàn người phi ngựa nhanh như gió trong đêm Dù phi ngựa, song họ có võ công cao Câu chuyện không bị đứt đoạn Bỗng có tiếng tiêu nhù hỏa văng vẳng trong đêm Đào kinh nhận ra Đó là khúc cổ đoa di hận Chàng đã được nghe tại Mai động Chàng quay lại nhìn Thì người tấu nhạc chính là Giao Chi Tuyển ở chỗ ngựa phi như bay Mà nàng tấu khúc nhạc Tiếng tiêu liên miên bất tuyệt Tiếng tiêu ngần vàng đầy sầu thảm trong đêm khuya Khiến cho những người hùng tâm như đào kỳ Quảng đại như khất đại phu Cũng phải thổn thức trong lòng Tiếng tiêu vừa dứt Đồ dường ra hiệu cho mọi người dừng lại Chàng chỉ về phía trước Đằng trước là tam lâm Khẹo xuống nam mấy giảm nữa là thành trường An. Đêm đã khuya, nhân có hán đế ở đó, đền thành đóng cửa. Chúng ta gần tại đây trở sáng hãy vào thành. Đồ Dương hỏi Giao Trì. Sư bội khúc nhạc Sư bội vừa tấu tên là gì? ngô Huỳnh hủ lậu quá không biết. Giao Trì đáp. Đại ca chưa nghe qua là phải. Khúc nhạc này do bố em sáng tác mới đây thôi. Tên là Cổ Loà Dì Hận, khóc cho người Việt Phòng Quốc. Đồ Dương với bạn. Nếu Sư bội biết soạn nhạc, Phải soạn ra khúc Xuân Giả Biệt Nữ Chiến Hàm Dương thì mới đúng hoàn cảnh của chúng ta. Đạo Kỳ nhận thấy ở Đô Dương tính tình hào sảng lỗi lạc, có thể nói Đô Dương là một nghiêm sơn thứ hai. Chẳng thầm nghĩ, nếu nghiêm đại ca có bề gì, thì Đô Đại Ca cũng sẽ là một đại tướng cầm quân chống hán như nghiêm đại ca được. Qua kinh nghiệm một thời gian cầm quân, chẳng cho đến lời giảng của Lục Mạnh Tân hồi còn ở Thái Hà Trang. Khi dùng tướng chê làm bốn loại, phòng người có sức khỏe, Dùng vào việc sung phong hãm trận là dũng tướng ví như phản khoái. Loại người thứ có sức mạnh, biết điều khiển quân sĩ, đánh thành hãm trận, đánh trên núi đánh ở đồng bằng, quỷ cho điều khiển một đảo quân, giao cho một nhiệm vụ. Đó là chiến tướng vậy. Loại không sức khỏe, biết dùng binh, biết mình, biết người, trên thông thiền văn, dưới tường địa lý, thì dùng làm quân sư như trường lương tiêu hà Còn loại trí dũng tuyệt vời, văn bồ vũ lược, biết trọng rộng nhìn xa, nhìn giặc nhìn mình, Ngồi trong trướng mà quyết thắng ngoài nghìn dặm, là đại tướng như Khương Thượng, tôn Vũ, Ngô Khởi, Hàn Tín. Còn loại tối cao, có trí lớn, ôm trời đất trong lòng, nhã lượng cao trí, hùng tài đại lực, có đức nhân như Vũ vương Cao Tổ, đó là loại đế vương vậy. Trang nhầm ước tính, những người bình thì thấy, Khất Đại Phu, Nguyễn Phan, Nguyễn Trát, Phan Đồng Bạc, Trương Thủy Hà, Cào Cảnh Minh, Đặng Thi Kế, Nguyễn Thành Công, Đại sư Huynh Trần Dương Đức, Hai Anh Ghi Sơn Biện Sơn. Cho tới thần đó Âu Lạc, mai Động Cũ Kiệt, Cối Giang Tứ Hùng đều chỉ là những người có sức khỏe, xung phong hãm trận mà thôi. Phật Nguyệt, Quế Hoa, Quỳnh Hoa thì lại khác. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói thẳm. Rồi hơn hết, con nghiêm đại ca, trừng trắc, trừng dị, đặng ti sách, bố của ta, chú của ta, cậu của ta. Bây giờ thêm đô dương là có tài đế vương. Chàng tự đặt câu hỏi, thế thì những ai làm đại tướng được đây? Rồi tự trả lời một mình dĩ nhiên bố ta đứng đầu võ công của người cao lại có tính quyết đoán giải quyết mọi việc màu mắn về xung phong hãm trận người giỏi đã đành ước tính biết mình biết người thật chính xác cứ xét như trận đánh cảng bắc chỉ một nhóm đệ tử tráng đinh chưa quá 500 người thế mà người chống lại mấy vạn hùng binh của thái thú nhâm diên đốt cháy phủ thái thú đánh đủ ý trọng thương giết vợ con nhâm diên những người tài như bố mình không thiếu đầu tiên là chú đào thế hùng cậu đình đại đệ đạo sinh và đệ tử Thái hà Trang cũng đều có tài đại tướng. sử Thung Lương Hồng Châu, lại Thế Cường, Đình Công Thắng, Triệu Anh Vũ, Tám vị Thái Bảo Sài Sơn, Lê Trần, Hồ Đề, Đàm Ngọc Nga và Hoàng Sư Tỷ. Ừ gì, lĩnh Nam Mình nhiều nhân tài quá, do hoàn cảnh đất nước tạo nên. Chàng lại tự đặt câu hỏi, thế còn mình, mình thuộc loại nào đây? Sư Ba Nam Hải nói mình có tài đại tướng, nghiêm đại ca dĩ nhiên tin là mình có tài đại tướng, mới giao ấn trình viện đại tướng quân cho mình mình thông lĩnh cả sư thúc triệu anh vũ lương hồng châu đinh công thắng và hoàng sư Tỷ. nghiêm đại ca còn bảo mình là chiến tướng được điều này đúng vì cái ông chiến tướng đó đại ca dạy mình võ công bình cao dĩ nhiên rồi nghiêm đại ca tự biết tài điều quân ước tính tình hình công bằng phương dung nên để phương dung làm quân sư đại ca thực là người có tài đế vương nên dù phương dung nhỏ tuổi là là con gái đại ca cũng vẫn trọng dụng và tự nhận thua nàng chính cái biết dùng người và bỏ tự ái đó đại ca mới làm lĩnh nam vương đại ca còn bảo mình có tài quân sư nên không cần quân sư như vậy mình hơn đặng vũ ngô hán trầm bành phùng dị sao chàng chợt nhớ lời sư bá nam hải phê bình chàng cháu đủ tài nhưng cháu thiếu đức biết người tin người và để tình cảm át mất tình mình bẫn của mình nếu như cháu biết người tin người nhưng nghiêm sơn chỉ cần say vương phúc trần quốc đi tham thính mỹ cơ là đủ rồi Việc gì chắc phải đem thân đại tướng đi làm việc đó. Bị Trần Thanh Nhiên bắt suýt mất mạng. Nên việc vào thành đô cùng với Vương Nguyên cũng như vậy. Cứ sai Vương Nguyên đi với Lương Hồng Châu cũng được. Việc gì phải thân chinh đi. Mình là đại tướng thông lĩnh ba quân. Mạo hiểm như vậy đâu phải là người bưu trí. Sự ba còn phê bình không bỏ được tình cảm riêng tư. Người mới để cậu đinh đại thông lĩnh đạo lĩnh nam thành mình. Vậy mình phải sửa đổi mới được. Đồ dường chỉ vào một xóm ven đường Chúng ta vào dưỡng thần chờ trời sáng ở đây. Đồ dường quen với địa thế ở đây, chàng xuống ngựa dẫn mọi người đến ngôi đền gần đường. Ngôi đền khá lớn, phía trước có mấy cây cổ thụ, tấm bảng trước đền để ba chữ lớn, tạm hoàng miếu. Mọi người cùng cột ngựa sau miếu. Giao trì đi trước, nàng đưa tay gõ cửa, không có tiếng trả lời. Nàng dùng tay đẩy mạnh cửa, cánh cửa bật tung, nàng định bước vào trong. Thì nhanh như trước, đồ giường chụp lấy dây lưng của nàng, nhấc bổng lên, kéo lại sau. Rồi chàng cầm cái túi trên lưng ném vào trong, lập tức phía sau cánh cửa, một thanh kiếm chém vào cái túi của nàng. Cái túi văng vào góc, chàng vẫn giữ nguyên giao trì, nhảy đùi lại lên tiếng. Chúng tôi là khách qua đường vào đây trú lạnh, chờ trời sáng sẽ nhập thành, vì vậy làm phiền tôn giá, xin tôn giá miễn chấp. Bây giờ chàng mới bỏ giao trì xuống, giao trì chợt tỉnh ngộ. Mình đáng chết thật, rõ ràng mình thiếu kinh nghiệm, không có đô đại ca, thì mình lãnh nhát kiếm kia rồi. Bên trong không có tiếng trả lời. Đồ dừng rút kiếm cầm tay, lao mình vào bên trong cánh cửa. Chàng chém luôn một lúc bốn chiêu vào mỗi bên, nhưng không thấy đối thủ phản ứng. Chàng đánh lửa lên nhìn khắp cả. thấy một người mặc quần áo kiểu bình hán, ngồi gục đầu vào hai chân. Dường như y bị thương rồi. Tay cầm kiếm run run, cất lên không nổi. cận đại phu giàu lòng nhân đạo. Ông chạy đến đỡ y, đưa đến trước bệ thở thần, cầm mạch rồi nói. Không hề gì y chỉ vì đói và mệt quá, chứ không có sao cả. Phương Dung để coi lường khổ đưa cho Khất đại phu. Ông đem cơm nắm muối vừng đút cho y ăn. Y cố gắng nhai dập dập rồi nuốt xuống vào bụng. Chỉ lát sau y nhai hết nắm cơm lớn. Y cầm bình nước uống bấy hơi, rồi buông tiếng thở dài não ruột. Đào Kỳ lấy cây đến châm lửa, đưa đến gần mặt y. Chàng giật mình kêu lên. Ôi, thì trang ngươi, ngươi chứ chết sao? Chủ Bá cũng kêu lên. Trường Bình Đức, đây hả? Tại sao My lại ở đây? Thì ra tên quân hắn là Trường Bình Đức, con rể của chủ bá. Y là con trai huyện lệnh Đăng Châu. Khi huyện lệnh Đăng Châu làm phản, nghiêm sơn phong đào kỳ làm tướng mang quân đi đánh. Sau trận đánh, chàng vào phùng Vĩnh Hoa cố gắng tìm hắn và Chu tưởng Quy, nhưng không thấy đâu. Chàng cho rằng hai người chết chìm, không ngờ nay lại gặp Y ở đây. Khợt đại phù ra dấu bảo mọi người để Y im lặng, vì Y nhịn đói đã lâu ngày mới được ăn cần có thì giờ tiêu hóa thực vật mới nói được đô dương cầm đuốc dẫn giao trì đi quanh đền trà xem một lượt thấy góc đền còn xác chết của một con ngựa nữa còn Tuyền không có dấu vết gì khác từ lúc gặp đô dương đến giờ mọi người thấy ở chàng có một cái gì khác thường giống nghiêm sơn hào hiệp thông minh nhất là quyết đoán mọi việc nhanh chóng trải qua biến cố vừa rồi họ còn thấy ở chàng một người lịch duyệt võ lâm nữa người phục nhất là phương dung và đào kỵ hai người thấy đô dương có bóng dáng của người võ hiệp kệ oai của tướng cầm quân lại có cái ôn nhu văn nhã của người đọc sách từ trước đến nay đào kỳ vẫn có thiện cảm với chu bá vì chàng yêu tưởng quy vậy mối tình của chàng với tưởng quy càng cay đắng khổ sở hai người càng yêu nhau thắm thiết hơn lên tường quy là con nhà danh gia được giáo dục kỹ lưỡng về luân lý khổng mạnh còn đào kỳ là con một lạc hầu yêu nước trưởng môn phái cửu chân lừng danh thiên hạ về võ đạo về lòng yêu nước phục quốc Thế mà hai người không giữ được bản thân, đã xà ngã chỉ vì ông ngoại nàng là Lê Đạo Sinh dùng nàng như một món hàng. Lần thứ nhất lên đường về thăm ông ngoại, trước khi lấy chồng, nàng bị ông gài vào một hoàn cảnh cặp gỡ Đào Kỳ rồi yêu nhau mất. Mục đích của Lê Đạo Sinh muốn dùng cháu ngoại bắt Đào Thế Kiệt, vì bây giờ ý nghĩ những hành động bí mật của Đào Kỳ là do Đào Thế Kiệt chủ động sai bảo. Lần thứ nhì, nàng đã lấy chồng rồi, ông ngoại gọi về thăm nhà rồi dùng nàng bắt đào kỳ hầu uy hiếp đào thế kiệt lê đạo sinh không ngại ngùng gì mà giam nàng với đào kỳ vào trong một khoang thuyền tất cả những việc làm của lê đạo sinh do tô định giật dây tô định nguyên là cháu gọi mã thái hậu bằng cô họ mã thái hậu tinh Nghiêm sơn được phong lĩnh nam công sợ chàng nhân đó mà áp chế triều hắn. bà áp lực ép tam công ban chứa chỉ phong tô định làm thái thú giao trị hầu để con mắt dò xét nghiêm sơn theo luật lệ nhà hán Nghiêm được phong trước lĩnh Nam Công chàng có quyền đề cử tất cả các thứ sử, thái thú, tướng quân trong vùng. Nghĩa là chàng giống như một ông vua, có toàn quyền quyết định nhưng Nghiêm Sơn không muốn vì mình mà mã thái hậu, quang vũ bất hòa, Thế nhưng Tô Định người sang đấy, phong làm thái thú chàng cũng nhận. Tô Định cậy đàn người thái hậu, khích để đạo sinh chống Nghiêm Sơn. Nếu đề hại được Nghiêm Sơn, y sẽ trực thuộc triều Hán y bằng sức vùng vẫy biên thủy bột cõi. Còn như Lê Đạo Sinh thất bại, thì Lê Đạo Sinh chết, Lê Đạo Sinh cũng khôn khéo, đẩy cho đệ tử là Phùng Chính Hòa, nam quân làm phản, với Nghiêm Sơn ngoài đảo. Phùng Chính Hòa thất bại, bị giết, Lê Đạo Sinh phủi tay, y đẩy Phong Châu xong Quái phản Nghiêm Sơn. Việc không thành, Phong Châu sòng Quái bị bắt, y chối không biết, y tưởng lập công như vậy, sau này Tô Định làm thứ sử lĩnh nam, y ra, y cũng được Phong Thái Thú giao trị. Sau vụ Thái Hạ Trang bị đổ bể vì giam cầm bắt cóc con trai thù định, đại đạo sinh biết rằng những mưu độ bấy lâu nay hóa ra một trường bọc ảo. Y tụ tập đệ tử giang Trung Nguyên, may mắn gặp công tôn thi, con thứ công tôn thuật. Y giúp thi xuất đạo kỳ binh đánh úp Dương Bình Quan. Theo sự tính toán của Y, chiếm được Dương Bình Quan, đạo quân Hán Trung mất đường về. Phía sau công tôn tư sẽ phản công, công tôn thi ở trước sẽ đổ ra chiếm Hán Trung đánh về Trường An. Khi hán Trung trưởng an trong tay rồi, công tôn thi quay đại áp chế công tôn tư cướp ngôi thái tử. Thì nên làm vua, Lê đạo sinh ít ra cũng được phong vương. Nhân đó, y xuất đạo quân tiến về lĩnh Nam, mưu đồ việc lớn. Không ngờ cơ mưu của y chỉ thành công một nửa. Thời không đến với y, quảng vũ bạc đã nghiêm sơn, anh hùng lĩnh Nam phản hán, ẩm mưu phế trưởng lập thứ của y thất bại. Để đạo sinh bỏ thục, dẫn đệ tử đến Lạc Dương. Y được tin Mạ Thái Hậu tuyển nhiều cao thủ, khống chế quần thần sau sẽ áp chế hoàng thần quốc thức nhà Hán, không gặp người tiến cử với Mã Thái Hậu. Y nghĩ ra một cách, mở võ đài ở Lạc Dương, thách anh hùng thiên hạ đấu võ. Trong suốt một tháng mở võ đài, anh hùng thiên hạ không ai đấu lại đệ tử của Y. Một võ quan cao cấp trong đám tỷ vệ là Việt Kỵ hiệu ý Trương Linh lên đài đấu võ với Hoàng Đức. Linh chịu được 12 trưởng thì thua. Giữa lúc đó, Mã Thái Hậu đang lo lắng việc bà hại Hàn Tú Anh, mẹ đẻ Quang Vũ bại độ bà cần nhiều cao thủ chung quanh quỳnh đảo triều hán bà nghe vụ võ đài cho người bí mật mời lê đạo sinh vào tiếp kiến sau mấy câu chuyện bà biết rõ ý định của lê đạo sinh liền hứa cho lê đạo sinh làm thứ sử chứ không phải thái thú giao trị bà còn hứa phong cho y tước hầu và chức trinh thảo tướng quân các đệ tử đều được phong làm thái thú đồ úy đồ sát thế là lê đạo sinh đặt các đệ tử dưới quyền sai phái của mã thái hậu Mã Thái hậu cho Chu Bá làm chức hiệu úy trong cấm quân, cho Trường Bình Đức làm cấm quân hầu hạ, mà bà cho Lê Thị Hảo, Chu Tưởng Quy ra vào cung cấm như những cung ngà thượng người Hán. Tuy được trọng dụng, nhưng Chu Bá là người yêu nước, thân phụ ông trước đây vì chống với nhà Hán mà bị giết. Bây giờ ông theo Lê Đạo Sinh giúp Quang Vũ đã là vối hận ghê gớm rồi. Ông bị đưa sang Hán, đặt dưới quyền một người đàn bà đanh ác, xảo quyệt như Mã Thái hậu. Ông cảm thấy nhục nhã vô cùng. Mã Thái Hậu thường sai ông dẫn các võ sĩ đi ám sát các đại thần. Nếu họ không chịu theo đường lối của bà, Chủ bá thấy mình đem tấm tân văn võ kiêm toàn chỉ để làm những chuyện như thế thực là tủi khổ. Một hôm vô tình nghe Mã Thái Hậu và Trương Linh bàn với nhau. Sau khi thành công mọi chuyện, sẽ tìm cách đổ hết tội lên đầu Lê Đạo Sinh sai đem ra pháp trường sử trạm. Chủ bá tức kinh hồn vía. Ông thấy nếu có nói ra Để đạo sinh cũng không tin, ông đành để tâm chờ tới cơ thuận tiện là ra đi. Trước khi đi, phụ phong với màu bạch thì ông viết sẵn phong thư giao cho người nữ tỷ thần tín mà dặn. Nếu trong 10 ngày không thấy ông về thì đưa cho Lê thị hảo. Vì ông nghĩ trong dịp đi này, ông sẽ tìm đám anh hùng lĩnh nam về với đất nước. Bây giờ trong đêm, gặp con rể ở giữa chỗ hoàng vắng. Trong hoàn cảnh sắp chết đói, ông hoang mang không hiểu những gì đã xảy ra cho vợ con ông ở Lạc Dương. Đạo kỳ tinh ý vẫy mọi người lui ra xa cho chu bá hỏi chuyện trường bình đức. trường bình đức nhờ được ăn cơm nắm một lúc sau đã tỉnh táo khỏe mạnh y ngồi nhìn chu bá rồi òa lên mà khóc. chu bá hỏi có chuyện gì người cứ nói ra tại sao lại phải khóc. trường bình đức kể rằng một hôm cùng tường quy vào cung hầu mã thái hậu chẳng may gặp quang vũ trường bình đức với vợ vội quỷ xuống tung hồ vạn tuế quang vũ thấy nàng đẹp ủy mị đẹp não nung đẹp mờn mợn Không cầm được lòng, cứ ngay người ra nhìn, rồi lên tiếng hỏi. Cô đường, cô đường tên họ là gì, quê quán ở đâu, còn cháu vị đại thần nào trong triều. Tưởng quy mấy tâu, thiếp là con gái chủ bá, và Lê Thị Hảo, thân phụ thiếp người đất định nam, hiện giữ chức hiệu úy trong cung cấm, chưa có chức tước. Quang Vũ hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi truyền giữ tưởng quy trong cung. Trường Bình Đức Tuyệt không biết vợ ở đâu, hiện ra sao. Một hôm mã thái hậu gọi ý đến hầu truyền lệnh mắt trói đem chém đầu về tội điên lạc với phản tặc thục y kêu oan nhưng chỉ là một tên lính thì kêu với ai bây giờ trong khi bị đưa ra pháp trường y được khúc giang ngũ hiệp xuất hiện đánh đuổi đám võ sĩ cứu y cho con ngựa mà chạy trốn ngũ hiệp nói với y cháu nhớ nghe đây vợ cháu lọt vào mắt xanh của quang vũ bị bắt vào cung làm phi tần rồi vì vậy má tay hậu phải giết cháu để bịt miệng vậy cháu mau trốn khỏi nơi này nếu không muốn tan xương nát thịt ở đây Trường Bình Đức trốn đến đây thì ngỡ chết. Y bị bệnh ốm, tiền không có, đành nằm chờ chết thì gặp lại chủ bá. Chủ bá để các đại phu cứu chữa cho Trường Bình Đức. Ông lại bên cạnh Phương Dung hỏi. Này cháu Phương Dung, cháu bảo chúng ta phải làm sao đây? Phương Dung thở dài. Chỉ tội nghiệp cho Trường Bình Đức mà thôi. Chẳng y không chết được đâu. Người yếu vì vừa đói lại vừa bệnh. Bây giờ chúng ta cần an ủi y. Phương Dung bảo với Đào Kỳ. Ngày nọ, Trường Vĩnh Đức đã thấy đại ca tỉnh tứ với tưởng quy, vậy đại ca tránh ra ngoài đi, cho y khỏi nhớ chuyện cũ sinh ra phẫn hận. đào kỳ nghe Phương Dung nói, chàng nhìn vợ, thoáng thấy cười mà không phải cười, chàng bước ra khỏi đền đự oa. Đồ dường từ trước đến giờ kính trọng quang vũ vô cùng, không ngờ bây giờ mới được thấy một khía cạnh hủ nát của y đến chỗ cực kỳ tàn tệ. đào kỳ hỏi khất đại phu, thái sứ thúc, Trường Vĩnh Đức nhắc đến khúc giàng ngũ hiệp, Vậy họ là ai thuộc môn phái nào? khẩn Đại Phủ nói, không rằng Gũ Hiệp hay gọi là Trần Gia Vũ Kiệt. Năm người là anh em ruột. Họ có tên theo thứ tự là Trần Nhất Gia cho đến Trần Vũ Gia, thuộc phái Khúc Giang ở Nam Hải. Trước đây, đồ thư mang quân sang chiếm ba quận Nam Hải, tượng quận và quê lâm. Các anh hùng người Việt bỏ ra quận này mà đi xuống giao trị. Riêng Trần Gia không chịu, giữ vững Khúc Giang chống đồ thư. Triệu đã cai trị ba quận nhiều lần mang quân đánh Khúc Giang mà không được. Ý đành để Khúc Giang như một vùng tự trị. Khi triệu đà bị hán tiêu diệt, hán đem quân đánh Khúc Giang, Trần Gia đánh quy phục. Một trì chạy xuống rào chỉ, đó là ông đội của ta. Đồ Dương mới hỏi, sứ thúc, vậy sứ thúc với Nam Hải Nữ Hiệp là như thế nào? Khân đại phù cười, thì Trần Thị Phương Châu tức là Nam Hải Nữ Hiệp, Trần Thị Phương Chi tức là Tiên Yền Nữ Hiệp, Nam Thành Phương Trần Công Minh, Thiên Trường Đại Hiệp Trần Quốc Hương đều là cháu gọi ta bằng chú. Sau so vài vế thì khúc giang cũ hiệp dưới tám bột vai. Chúng ta lại anh em họ xa. Khúc giang thất hiệp với ta rất là thân thiết. Võ công y cao hơn ta một chút, tuổi nhỏ hơn ta, đầu khoảng 60 hơn gì đó. Năm anh em này cùng có chí hướng như đào hầu, đinh hầu, vùng cửu chân. Uy tín của họ ở Nam Hải rất lớn. Bỗng từ ngoài miếu vọng vào tiếng nhạc du dương. Điệu nhạc như nắng mới đầu xuân. Người nghe nhưng cảm thấy bị giam trong vòng u tối. Bây giờ mới được thấy ánh sáng phút trông đều sáo lại đổi sang nóng đực. Trong cái tức tưởi nóng đực, có cái mát mẻ như trận gió trưa hè Một lát lại đổi như phượng gáy véo von trên trời, khiến người nghe cảm thấy như hùng tâm tráng khí, muốn vung chân búa tay rồi từ từ hạ xuống. Đồ giường hỏi bá, Chu bá. chủ tiên sinh, khúc nhạc này tiên sinh được nghe qua bao giờ chưa nhỉ? Hậu sinh chưa từng biết qua, nên không rõ tên đó là gì. Dường như khúc này trái ngược với khúc cổ loa di hận thì phải chú bá thấy đồ dương là người tài kiêm văn võ mà lại rất thích âm nhạc ông mới trêu, khúc này tác giả là đồ nguyễn đồ dương giật cả mình nếu vậy thì ra tác giả là người cùng họ với tiểu sinh đấy chú bá nhìn đồ dương cười tác giả là hai người một người họ đô một người họ nguyễn đô thì do thần hiệp sĩ còn nguyễn là một kiểu nữ đất mài động họ cùng hợp nhau sáng tác trong lần đến trường an mọi người mới cười ầm lên đồ dương chợt hiểu thì ra hồi nãy tiểu sinh đề nghị sư bội giao trì sáng tác khúc xuân dạ việt nữ kiến Trường an không ngờ sư bội giao trì sáng tác nhanh như vậy chàng gọi giao chi sự bội tấu lại một lần nữa cho thái sư thúc và bọn ta thưởng thức tài nghệ trương chi tái sinh được chăng giao chi cầm ống ấm... tiêu đưa lên môi tiếng tiểu réo rắt nhưng âm thanh nặng nề người nghe có cảm tưởng như mình đang bị giam hãm trong hầm tối nóng nực ngộp thở khó chịu vô cùng Rất đoạn giao chi ngừng lại nhìn mọi người cười tủm tỉm mắt của nàng là mắt bổ câu lại thêm cái răng nành khảnh ra ngoài nàng cười nhào mắt với đồ dương đoạn này để tặng đồ đại ca đấy đồ dương cảm động mà nói đa tạ sư muội đoạn này sư muội tả cảnh dân việt bị người hán đô hộ ta cảm thấy như bị trói bị quằn xuống hầm tối giao trì lại cầm tiêu thổi đoạn thứ nhỉ tiếng tiêu nhẹ nhàng vang đi rất xa đồ dương với bạn tuyệt lắm chỗ này sư muội muốn diễn tả Lời kêu gọi dần lĩnh đàm đứng dậy Phục Quốc, tiếng tiều thả thiết như tiếng mẹ dạy con, nhu hòa như tiếng vợ dặn chồng, lại pha lẫn những giọng buồn hùng tráng để diễn tả người người ra đi Phục Quốc. Sao chỉ cầm tiêu thổi nốt đoạn cuối, rồi mỉm cười không nói gì, đồ dường mới phê bình. Đoạn này như tiếng sắt, tiếng vàng va chạm vào nhau, như muôn ngàn quân giao lửa dậy, cuối cùng là tiếng nhu hòa như đang bay trên mây. Vậy chắc xương bội muốn diễn tả, chúng ta nổi dậy đánh thành chiếm đất. Giao Chi ngước mắt nhìn Đô Dương tỉnh tứ, đã tặng đồ đại ca. Đồ đại ca quả là tri kỷ của em. Chủ Bá thấy giữa đồ Dương với Giao Chi như nước như tỉnh, mà ngập ngừng chưa dám nói ra, song ý đã lộ. Ông là người lớn tuổi, kinh nghiệm nhiều, ông mới nghĩ Đô Dương là người đại tài, trí dũng hơn đời. Giao Chi là con gái yêu của Nguyễn Tam Trinh, mài động hầu thuộc phái Sải Sơn, võ công âm nhạc nhàn sắc vẹn toàn. Ta nhận đây ghép họ lại với nhau, chắc là việc tốt đẹp ư? Ông nghĩ vậy liền lên tiếng. Cháu rào trì, ta muốn đặt tên cho khúc tiêu này có được không? Rào trì chắp tay. Đà tả sư bá lại đặt tên cho. Chu bá cười. Bạn đại Đồ Huỳnh có đề nghị cháu sáng tác khúc Xuân Dạ Việt Nữ Chiến Trường An. trong nhận đó sáng tác ra khúc nhạc này. Cháu đà Việt Nữ, trên đường đánh trường An, do đồ dẫn đầu. Ta đề nghị đặt tên khúc hát này là Dương Chi Tình Khúc, có phải hay hơn không? Mọi người cười ầm lên. Giao trì là con nhà võ, theo quân sang trung nguyên đánh dư trăm trận. Nhưng nàng vẫn không mất nét nhu mì, e thẹn của một thiếu nữ. Nghe chú bà nói vậy, nàng cúi đầu xuống mặt đỏ lên. Còn đô dương võ công kình người, tài trí song toàn, tước phòng tới hậu, quản tới thái thú, chúa tể cả một vùng. Tiền rừng bạc biển, chàng vẫn chưa lấy vợ chính thức, vì chàng không muốn lấy vợ như là bạn đồng liêu khác. Chỉ lấy vợ để có người hậu hạ, chàng muốn có một cô vợ hiểu mình sống với nhau như đôi bạn. Làm quan trên đất hắn Chàng gặp toàn gái người hắn Họ cũng xinh đẹp nhu mì Nhưng chẳng thấy thiếu một cái gì đó khó diễn tả Ngay trong buổi sơ giao, Chàng gặp Giao Chi Một cô gái xinh đẹp nhu mì Âm nhạc võ công đều vào hạng hiếm có Chàng thấy động tâm Nhưng chưa có một ý niệm gì Bây giờ nghe chú bá kép lại Chàng cảm thấy hơi ngượng ngùng Liếc mắt nhìn Giao Chi Thế rồi chàng ngồi im Không nói được một câu nào